Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp tập thứ 9 của bộ truyện Ma Tâm Linh Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, tác giả Phúc Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện, hãy bỏ ra một chút thao tác nhỏ Để nhấn like vào video, cũng như là nhấn đăng ký kênh Đất Đồng Radio Để chúng ta có thể nhận được những thông báo truyện mới nhé Nguyễn Huy xin cảm ơn Lục Tỉnh Giai Thoại Ký Tập 9. Chuẩn Văn nhìn lên bầu trời, mặt trăng đã biến mất đi. Hắn từ từ nói với Hoàng Chim về những sự kiện trong gia tộc của mình. Nguyên lai, Quỷ Sói năm xưa thoát khỏi sự điều khiển của họ Hoàng thì đã được tổ sư của Ngũ Quỷ Môn tôn lên làm một tà thần trong Ngũ Đại Tà Thần của giáo phái. Sau này khi đối đầu với toàn bộ chính đạo của Bắc và Nam, Thị tượng của bọn chúng đều bị phá Cho phong ấn ở một nơi mà không có người dân sinh sống Theo thuyết của Tổ tiên Phan Thị nói lại ngũ đại tà thần đã thoát ra Chúng sinh sẽ lại độ thắng Ở huyền Môn sẽ đổ ra một trận mưa máu gió tanh Hậu nhân của Phan Thị hãy nhớ kỹ một điều Năm tà thần này sẽ ở trong tình trạng yếu nhất vào lúc cuối giờ dần Chỉ trong giờ này mới có thể tiêu diệt được tất cả bọn chúng Phải cẩn thận Trong lúc hai người Chuẩn Văn và Hoàng Chim đang nói chuyện Ở trên cửa sông Cổ Chiên Bóng dáng có quỷ sói đang lung lay Giống như một cái cây già Sắp đổ Bước đi từng bước nặng nhọc Ngã quỵ bên bờ sông Nó bây giờ không còn dáng dễ hung thận Khi đối đầu với Chuẩn Văn Mà chỉ giống như một con quỷ Đang tự sôi khương mặt của mình Xuống dưới dòng sông đột ngậu Hừm <cười> quỷ sói tà thần trấn chấn bốn phương năm đó mà bây giờ lại giống như một tiểu yêu, không hơn không kém như thế này thì sao. Nghe tiếng nói của một con người, quỷ sói quay đầu lại, trừng mắt nhìn xem là ai. Thì một thanh kiếm đâm đến, còn cách cổ của nó mấy tấc thì đột ngột dừng lại. Bốn người kia vẫn không lộ mặt, mà hắn cất cái giọng thần bí như đang chơi đùa đối với tà thần Nếu muốn sống thì hãy theo ta Ta sẽ giúp cho ngươi có được sức mạnh Và giúp ngươi trả thù những kẻ Đã làm người ra nông nỗi này Còn nếu không Thì người thử nhìn thanh kiếm trong tay của ta đi Quỷ số nhìn vào đầu mũi kiếm Đang ở sát chậu cổ Hai mắt nó vừa thấy Thì liền trợn lên kinh ngạc Quay qua nhìn cái bóng trước mặt mình Nó lúc nãy đã bị chuẩn văn dùng thiên sát chú Và âm sát chú đánh vào trong người Tu vi của nó cũng bị mất đi một nửa Lại chạy thêm một đoạn đường dài Tới bờ sông Cổ Chiên này Nó còn đứng được ở đây Đã là may mắn Quỷ sói lúc này giống như một con số già Đã bị bẻ gãy hết trăng Bất kỳ ai cũng có thể giết chết nó Qua một lúc Con quỷ mới lấy lại được tinh thần Nó nói Người Chị sao lại giúp ta Cái bóng kia không trả lời Chỉ đưa ra một cái túi nhỏ Quăng cho quỷ sói. <cười> ngươi không phải Muốn một hình dáng của con người lâu lắm rồi hay sao Được Vậy thì ta cho ngươi một hình dáng của con người Mà ngươi cần Quỷ sói tà thần nhìn cái túi Mà kẻ kia dựa quăng cho mình Nó tự dưới đất đứng dậy Cho nở một nụ cười gian ác Trên miệng nói <cười> Được Vậy thì ta đồng ý với người Sau đó Cái bóng đen kia cùng con quỷ Tiến sâu vào bên trong Đồng bằng sông Cửu long Lúc đã đi xa Con quỷ số vẫn không quên buông xuống một câu nói Ta sẽ quay lại Nhất định sẽ quay lại Rồi nó biến mất theo cái bóng đen kia Ngay bên dưới mạng đêm Đang chuẩn bị được thắp sáng lên một lần nữa Trở về người thanh niên họ Phan Và lão Hoàng Đang ở bên ngoài thôn Cổ Long Mặt trời lúc này cũng đã bắt đầu lên Dưới ánh mắt của Phan Chuẩn Văn Hắn nhìn thấy có một điều Mà mình vẫn chưa thể giải thích được Ở đâu đó trên mảnh đất này Bất chợt trong đầu của hắn hiện lên một hình ảnh Chính là Nguyên Và cô gái họ cửu kia Không biết bây giờ bọn họ ra sao Hắn nhớ không lầm Nguyên từng nói về cố sự của cô ta với mình Trong lời nói của Y còn có rất nhiều điều Mà bản thân của hắn vẫn chưa thể lý giải hết được Chốt cuộc là vì sao Vì sao mà hắn lại nghĩ tới những chuyện Không liên quan tới mình này Những câu hỏi bày ra trong đầu của hắn Không tài nào hiểu được Cho một cảm giác như có một vật gì đó Đầy lông lá Chạy qua bên người lôi hắn ra khỏi những giọng miên mang suy nghĩ bất tận Vừa mở mắt ra Chuẩn văn thấy Lan Nam Quy đã tỉnh lại Những dách thương trên người của nó Cũng tự tự khép lại Với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được Chuẩn văn gật đầu Lấy tay xoa xoa đầu của bạn động sinh Cộng khổ của mình cho cất tiếng nói <cười> Tốt rồi tốt rồi Xem ra lần này Tao tin mày không sai Bây giờ mày đi theo tao Đến chỗ của vị kỳ nhân kia thôi Làng nằm Quỳ hú lên một tiếng Rồi chạy tới phía trước Còn Chuẩn văn thì bước đi theo sau Lần trước hắn ta đến đây chỉ vì là con sói này Nó muốn hắn đi vào bên trong Thần niệm của bản thân hắn và con sói Luôn liên thông với nhau trong mọi tình huống Biết là nó muốn tốt cho mình Nhưng mà hắn ta chưa từng thấy lần nào Mà lang Nam Quy Lại cãi lại lời nói của mình như lần này Nhưng như vậy thì cũng vô tình tạo ra được một kỳ duyên Đến trước cửa phòng bệnh mà Nguyên đang dưỡng thương Chuẩn Văn dẫn theo lễ khách Gõ cửa ba cái Trời y cất tiếng nói Tôi là chuẩn văn đây Có thể vào bên trong được hay không Một lúc lâu trôi qua Cũng không thấy Nguyên trả lời Nếu là người bình thường thì không nói làm gì Nhưng hắn Lại chính là một pháp sư có tố chất rất cao Đối với đạo sĩ pháp sư thông thường Khi một yêu kỵ Đến gần như thế này Bọn họ cũng có thể phát hiện Chứ đừng nói đến một pháp sư như là Nguyên Mà vẫn im hơi lặng tiếng cho đến như vậy Thì quả thật có chút lạ kỳ Phan Chuẩn Văn vừa động tâm niệm Thì đã cảm thấy bên trong phòng có một tướng chỉ đó mơ hộ Vừa phát ra khí lực Nghĩ là có chuyện không lạnh Chuẩn Văn mở tung cửa phòng Xong vào bên trong Cảm giác rõ trệt nhất khi y bước vào nơi này Chính là nhiệt độ ở trong đây Nóng hơn bên ngoài rất nhiều Y trợn mắt nhìn Quang Nguyên đang nằm trên giường Cơ thể của hắn đã chuyển sang màu đỏ tươi như máu Phía trên đầu của hắn ta còn đang mơ hồ Xuất hiện một con cự thú Bạch hổ đang ngủ say Lại có một chiến tướng toàn thân khoác khôi giáp đỏ Đứng canh gác bên cạnh Nhưng mà chiến tướng này không hề có khuôn mặt Chỉ là một luồng sáng màu đỏ Đang cháy trực lên Giống như ngọn lửa thiêu đốt vậy Phan chuẩn văn bây giờ đã cứng họng, Không nói nên lời. Anh chỉ có thể lắp bắp từng tiếng một Bạch Hổ dạ, Phá Quân Không ngờ lại có ngày cùng một lúc xuất hiện Trên cùng một người như thế này Người này rốt cuộc có thân thế như thế nào chứ Bạch Hổ là một trong bốn tướng linh Của hai nhà đạo gia và Phật gia Phá Quân thì lại là tinh quân trấn giữ một phương Là tướng quân tiên phong duy nhất Có thực lực chiến đấu Ngang tay với nhị lan thận mà không hề dùng bất kỳ tiên pháp nào. Qua hai điểm này, thì rõ ràng Nguyên không phải là một người thầm thường, mà hắn như đã được sắp xếp từ trước, ở trong cõi u minh vĩnh lạc rồi vậy. chuẩn văn im lặng nhìn từng sự biến đổi trên người của Nguyên, hầu như toàn bộ vết thương ngày hôm trước, bây giờ đã bệnh phục. Chỉ có điều dương khí của hắn ta, đang bị đào thải ra ngoài quá, cho nên mới khiến cho màu da thay đổi như vậy. Ý tín người này có thể giúp được cả gia tộc của mình quật khởi, quay trở về vị trí thực sự của Phan Thị trong Huyền Môn. Đến lúc này, chuẩn văn không cần biết nguyên thực sự là ai nữa, mà điều anh quan tâm nhất bây giờ chính là phải giúp cho hắn ta mau chóng hồi phục. Nghĩ sao làm vậy? Văng trúc ba cây ngân châm đâm vào những đại huyệt trên cơ thể của nguyên, cố định lại kỳ kinh bát mạch trong trước, rồi sẽ đến bên ngoài. Qua một lúc, dương khí và âm khí trong cơ thể của Nguyên đã bắt đầu điều hòa trở lại, cùng với kỳ kinh bát mạch vận hành thông suốt. Phan Chuẩn Văn vì muốn để nhanh quá trình khôi phục của Y, nên đã dùng chính thần lực của bản thân để giúp cho hắn ta. Chuẩn Văn trút hết 7 cây ngân châm của mình ra, thì thấy cả 7 đều đã chuyển sang màu vàng và vẫn còn bốc ra từng làng khối trắng mờ ảo. Đây chính là những linh khí... Và dương ký dư thừa bên trong cơ thể của Nguyên Lưu lại trên ngân châm Sau khi giúp Nguyên loại bỏ hết Toàn bộ dương ký dư thừa trưởng văn cũng ngồi xuống một cái ghế ở gần đó Bắt đầu đi vào trong nhập định Nguyên sẽ tỉnh lại Theo như thời gian mà văn tính Thì không còn bao lâu nữa Lúc này Bạch Hổ cùng với chiến tướng kia cũng đã biến mất đi Vì thời gian nguy hiểm đã trôi qua Cho nên bọn họ đã quay về Trong thế nội của Nguyên thế nhưng Tại sao Nguyên vẫn không mở mắt ra Văn bước đến dò xét một lần Trên người của Nguyên Nhưng vẫn không phát hiện ra điều kỳ lạ gì Hồn phách và Nguyên thần Vẫn còn bên trong cơ thể Hơi thở dẫn theo nhịp tim đều đặn Tại sao Hắn ta không tỉnh chứ chuẩn văn không biết Ở sâu trong tiềm thức của Nguyên lúc này Đang có hơn mấy trăm vòng hồn Hoán linh Yêu linh Từng bị Nguyên bắt nhốt Và đổ quá phế đi linh tính Không để lại hậu quả về sau này Bây giờ chúng quay lại báo thủ Với những việc mà Nguyên đã từng làm với chúng Trong tâm thức tay của anh vẫn nắm thanh trụy thủ Một mình chiến đấu với hàng trăm bóng ma Giống như một cơn sống thần Đang quét đến Cuốn trôi tất cả mọi thứ Trên đường đi nói vậy Tuy nói Pháp Sư không sợ ma quỷ Yêu tin Nhưng một người không thể chiến đấu được với mấy trăm mạng Nguyên vừa thấy tình huống trước mắt như vậy Liền biết mình đang đối đầu với thứ gì Biết rõ mình không thể thoát khỏi sự truy quét của đám quỷ này Anh nắm chặt chùy thủ trong tay mình Miệng bắt đầu niệm lăng nghiêm chú Đó là một trong những thần chú có sức mạnh lớn nhất của Phật gia Trong một khoảnh khắc này Thân thể của Nguyên lại có sự biến đổi Ở con mắt bên trái lóe lên một tia sáng vàng, ngũ sắc bắn ra bên ngoài. đám quỷ kia bị tia sáng đánh trúng, thì đều ngay lập tức hóa thành hắc khí, trôi qua vào trong không gian, không kịp nói thêm một lời nào. phía ngoài, phan chuẩn văn cũng nhìn thấy rõ rệt sự biến đổi này trên cơ thể của nguyên. chuẩn văn nói: "thì ra là tội nhãn của hắn chuẩn bị mở ra, chẳng trách hắn lại không tỉnh dậy." Kỳ thực đột ngột khai mở tuệ nhãn, thiên nhãn hay âm nhãn Cũng đều bình thường xảy ra trong huyền môn Bởi vì khi tu luyện tới một trình độ nhất định Âm nhãn sẽ tự động biến thành tuệ nhãn hoặc là thiên nhãn Trong thời gian này của các pháp sư đạo sĩ Đều sẽ tiến vào trong tiềm thức của mình để khảo nghiệm Khi khảo nghiệm kết thúc thì cũng là lúc tuệ nhãn được mở ra Trong khoảnh khắc tuệ nhãn mở ra Nguyên tình cờ đọc được một dòng chữ xuất hiện trên một bức tượng bằng đá ghi là cổ xà bất phóng huyền cốt bất lấy Nguyên thấy chỉ dọn dẹn những từ ngữ này rồi mở mắt ra ngồi bật dậy cảm thấy trong đầu mình như có hàng trăm cây búa đang đập vào Nguyên không khỏi nhăn mặt khó chịu nhưng trò cảm giác đó nhanh chóng biến mất trong đầu của Nguyên anh đứng dậy ra khỏi giường Lại cảm thấy sức lực trong cơ thể của mình Đã có sự biến đổi Khi anh vận chuyển thử một số kỳ kinh Thì cảm thấy toàn bộ kỳ kinh bát mạch Đều đã khôi phục hoàn toàn Cảm thấy trong người của mình Hình như có vật gì đó đang trung linh Rồi đột ngột tinh quang màu vàng bắn ra ngoài Những dòng chữ màu vàng Đang xen lẫn nhau Hiện lên trước mắt nguyên Cửa cổ chiên gặp nạn Cần hỗ trợ Quỷ Hạ Sa Dương Thành Nguyên vừa đọc xong hết dòng chữ này Tỷ nó liền biến mất Rồi tự động thu vào bên trong người của anh Thấy có điều lạ Anh cởi bỏ y phục ra nhìn vào bên trong Nhìn thấy thứ dựa bắn kim quang kia Chính là lệnh bài cho Lạc Long Quân đã cho mình Khi ở dòng sông nọ Nhưng đến bây giờ Anh vẫn không biết trốt cuộc Là điều huyền cơ gì Nay lại đột ngột gửi tới một lời cầu cứu Không lẽ nó là vật kết nối Giữa những người giữ cửa sông lại với nhau hay sao Trong suy nghĩ của Nguyên lúc bấy giờ Bắt đầu hiện ra từng hình ảnh Lúc ở sau bên trong tiềm thức Anh thấy mình đang bước vào trong một cái động Đến đây Thì đột ngột mọi thứ biến mất đi Cố nghĩ những hình ảnh tiếp diễn sau đó Nhưng không thể Giống như có một thứ gì đang ngăn cản Những giọng suy nghĩ của anh vậy Nguyên Cao Mại quay qua nhìn thấy Phan Trưởng Văn Đang ngồi ở một góc phòng Đưa ánh mắt tò mò nhìn mình Cậu ta còn nở ra một nụ cười Nhàm nhở Thấy Nguyên nhìn Chuẩn Văn không nhanh không chậm Mà cất cái giọng mệt mỏi Nhưng gì cậu vừa thấy đó Tôi cũng đã thấy hết rồi Là quỷ hạ Sa sao Tôi từ trước đến nay Chỉ nghe loại quỷ này xuất hiện trong truyền thuyết của Phương Đông Không ngờ ở Việt Nam cũng có Cậu không phiền nếu tôi đi chung với hai người các cậu chứ. Hả? Hai người? Nguyên nghe tới lời này của Văn thì chân mày của Y cũng cao lại khó hiểu mà hỏi. Y cậu nghĩ tôi và Lâm Giao là... Lần này thì đến lượt chuẩn Văn kinh ngạc. Cậu ta nhướng chân mày nhìn Nguyên nói. Ủa? Vậy hai người không phải vợ chồng hay sao? Sao tôi thấy cậu lại quan tâm của ta như vậy? Trong lúc ngủ á Mà vẫn còn nói mới tên của ấy đó Trưởng văn nói đến đây Thì mới nhớ trên người của Nguyên Toàn là những pháp khí liên quan tới Phật môn Không lẽ cái tên hòa thượng này Muốn ăn mặn hay sao Nguyên nghe hỏi như vậy Thì không trả lời Vì đa phần những lúc đó Anh không hề quản được hành động lời nói của mình Nên tránh cho cái tên hộ phan này Tiếp tục nghĩ những thứ không đâu Nguyên đánh cuộc trò chuyện của hai người Sang một chủ đề khác Anh nói Cậu muốn đi theo tôi Là vì lý do gì Vừa nói hết câu Thì chuẩn văn cũng giống như đã chuẩn bị cho câu hỏi này Khi liền đáp Tôi nói rồi Là tôi cảm thấy câu chuyện của cậu Rất là thú vị Cho nên muốn đi theo Một phần là vì hiếu kỳ Phần còn lại là vì tôi muốn biết quỷ hà sa trong truyện thuyết Có bộ dáng như thế nào Lý do như vậy Thì tôi không thể cho cậu đi theo được Cậu xả bất phóng Quyền cốt bất lấy. Chuẩn Văn vừa nói ra lời này, thì liền động đến thứ mà Nguyên cũng đang nghĩ suy. Nghe tới tám chữ này, trong đầu của anh lại xuất hiện những hình ảnh kia. Nguyên kinh ngạc, thần sắc trên khuôn mặt liên tục thay đổi, mắt nhìn Chuẩn Văn không chớp. Sau khi sắp xếp lại ngôn từ, Nguyên hít sâu một hơi, hỏi Chuẩn Văn: Làm sao cậu biết được tám chữ này vậy? Phan nghe thấy nguyên hỏi như vậy Cậu ta rút từ trong người ra thanh đoạn kiếm của Phan Thị Trên thân kiếm thiên sát chú Đang phát ra ánh sáng màu đỏ ảm đạm Hiện ra rõ ràng 8 chữ y chang Không đợi cho nguyên hỏi chuẩn Phan nói ngay Đây là pháp ký đời đời Phò Tháo Phan Thị chúng tôi Nó đã sớm nhận rõ Người của Phan Thị nhận chủ Có thể là do lệnh bài trên người cậu Cũng ảnh hưởng tới nó Và nó cũng muốn cho tôi biết 8 chữ này Đã là duyên thì không thể tránh Nguyên nhận thanh đoạn kiếm trên tay chuẩn văn Anh biết rõ điều mà họ phan nói có ý nghĩa là gì Nhưng nên biết Mỗi pháp khí pháp bảo từ trước tới nay Đều có một linh hồn riêng biệt Cho nên việc pháp khí này ảnh hưởng tới pháp khí kia Là điều không thể xảy ra Trừ khi lệnh bài trên người nguyên Và thanh đoạn kiếm kia của chuẩn văn Chiến đấu với nhau trong một khoảng thời gian dài Thì hai linh hồn pháp khí mới có thể kết nối được Nguyên trầm tư trong một chút Nghĩ có thêm một người bạn Dẫn hơn là có thêm một kẻ thù Lại thêm một người bạn được như chuẩn văn thì cũng không dễ ý tự đến đầu quân với mình Xem ra không nhận cũng không được rồi Nghĩ vậy Nguyên gật đầu một cái Rồi hướng về phía chuẩn văn đang ngồi Anh đưa tay lên trước mặt người thanh niên Mà cất tiếng nói Ừ Tôi cùng với cậu coi như cũng có duyên số với nhau Nếu đã như vậy Thì không cần nói thêm gì nữa Được rồi, hai ta cùng đi Phan chuẩn văn nghe được lời này Cũng chế biểu tình lộ ra trong đáy mắt của Nguyên Hắn nhìn ra được niềm tin của Y Đều nằm ở trong đó Chuẩn văn đưa tay ra Bắt lấy tay Nguyên Cả hai cùng động thanh nói ừ, Nhất trí Cùng lúc này lệnh bài của cũ củ gia trong người của Nguyên Lại phát tiết ra bạch quang Bắn ra ngoài không trung Rồi dần dần đoạn bạch quang kia Lại bắt đầu tụ lại Tạo ra vô số hình dáng khác nhau Nhất thời cả hai người cũng ngẩn ra Không biết cái thứ đang lượng lợi Trên hư không kia trước cuộc là thứ gì Trong đầu bọn họ đều xuất hiện Cùng một câu hỏi Một lúc sau đó Song phương quay ra nhìn nhau Rồi lại động thanh nói Là mật độ của pháp trận Đúng vậy Không thể sai được cái rõ trạng chính là một mật độ pháp trận của một vị tiền nhân nào đó lưu lại trong cái lệnh bài của cửu củ gia nguyên trúc âm dương lệnh tra thần niệm vừa động ngay lập tức những đoạn bạch quan kia tán tra thu lại vào trong lệnh bài trên thai của mình nguyên dạ văn lúc này cũng hiểu ra vấn đề tại sao đoạn bạch quan kia không sớm không muộn lại chọn đúng lúc mà hai người bọn họ vừa hợp tác lại xuất hiện ra Như đã nói ở trên Mỗi pháp khí đều có một linh hồn riêng biệt Luôn luôn đồng hành cùng chủ nhân của mình Khi xưa Các vị tiện nhân của các phái Vì không muốn pháp thuật Và những tâm đắc tu luyện cả đời của mình Bị thất truyện Cho nên đã nghĩ ra cách dùng thần niệm Mà lưu giữ bên trong pháp khí Trường hợp của Nguyên và Văn bây giờ Cũng giống như vậy Nhưng chỉ ở chỗ là Nó đã được vị tiện nhân kia tính toán từ trước Chỉ ngay sau khi hai người bọn họ hợp tác mới xuất hiện ra Chuẩn Văn nghĩ đến đây Cũng không khỏi ca ngợi Người của củ gia Lại thang cho số phận của gia tộc Phan Thị mình Chẳng trách Phan Thị lại có câu Cổ gia đời đời kiệt xuất nhân tài Đầu trồng thân hổ đuôi phượng <cười> Đúng thật là như vậy rồi Nguyên ngồi im lặng ở một góc giường nhìn chăm chăm vào lệnh bài trên tay của mình, anh nói: Văn à, cậu có biết bệnh tình của Lâm Giao như thế nào rồi hay không? Ơ, ý cậu là cô gái họ cũ mà cậu từng nói với tôi đúng không? Nguyên gật đầu một cái, thay cho câu trả lời. Thấy vậy, Văn mỉm cười nói tiếp: <cười> Cô ta đến rồi kìa. Nghe thấy lời này của Văn, Nguyên giật mình theo trật chắc và quay về phía sau, thì thấy một bóng người con gái tước ta mặc một bộ trường bào bó sát da người đứng trước mặt anh cùng với mái tóc đen tuyền dài ngang lưng trong mắt người này còn lộ ra tia lửa màu đỏ nhan sắc thì không phải bạn là một tuyệt sắc gia nhân khó tìm trong nhân gian người ở trước mặt nguyên lúc này không ai khác chính là lâm giàu không đợi nguyên kịp phản ứng cô đã bước đến trước mặt đưa cánh tay ra nói nhìn đủ chưa Bộ lúc trước anh cũng nhìn tôi như vậy sao Nguyên nghe thấy lời này Thần sắc trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc Không thể tin vào mắt mình Mà vẫn nhìn chằm chầm vào lâm chào Anh lắp bắp nói ừ, làm, làm sao mà mà cô lại Lại có thể nhìn thấy anh đúng không <cười> Chính là nhờ vào tai nghệ của Hoàng Chim Vui Y Đã giúp tôi lấy lại được ánh sáng rồi Còn mà chờ anh chữa trị Chẳng biết tới bao giờ Tôi mới có thể nhìn thấy lại được thế giới bên ngoài nữa Lâm Giao tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện Khôi phục mắt cho mình Nối lại cho Nguyên một lần Nguyên Lai like. Trong thời gian mà Nguyên chơi vào trong ảo cảnh Chuẩn bị khai mở tuệ nhãn Hoàng Chim đã tìm ra phương pháp Để cứu chữa đôi mắt cho Lâm Giao Và thật không ngờ nó lại nhanh chóng Có hiệu quả tới như vậy Ngay lập tức Đã lấy lại được ánh sáng cho cô Nguyên nghe xong thì không khỏi tháng phục Lão Hoàng Y nói Phải đến nhà ông ta Để cảm ơn một tiếng mới được Tôi sẽ lên đường đi đến sông Cổ Chiên Nối đến đây Nguyên quay qua nhìn Lâm Giao hỏi Nè cô đi cùng với chúng tôi hay không Cứ nghĩ Lâm Giao sẽ đồng ý Thì không ngờ cô ấy lại lát đậu Nối với Nguyên Tôi cần phải đến một nơi đã Han cứ đi trước đi Tôi sẽ đi theo sau Nguyên câu mày kêu thấy Lâm Giao cự tuyệt Không muốn đi đến sông Cổ Chiên cùng mình Nghĩ có việc lạ Nguyên hỏi ngay Ờ nơi đó là ở đâu Cô đi một mình á Liệu có an toàn hay không Lâm giàu không trả lời Mà quay bước định đi Thì Nguyên ở phía sau lại đặt một tay lên vai cô Anh nói Để tôi đi cùng cô Lâm giàu không quay đầu lại Mà phủi tay anh ra khỏi vai Cô cất tiếng nói Tôi có một việc cần giải quyết Anh cũng có việc của anh Tôi sẽ quay về mà Dựa dứt câu Không đợi cho Nguyên kịp phản ứng Lầm dao đã như một cơn gió Chạy ra khỏi căn phòng trở biến mất Phan chuẩn văn đứng im ở một góc trong căn phòng bắt đầu nhìn theo bóng lưng của Nguyên mà nói "ơi, cậu không giữ được cô ấy đâu Nguyên gật đầu Không nói gì thêm Rồi thu xếp đồ đạc của mình Chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo Tới sông Cổ Chiên sau khi chào tạm biệt mọi người trong thôn cổ long, nguyên lại chảo bước đi qua cái nơi mà trị thủy đại sư vũ hóa bái tế một lúc, cho mới khởi hành đến sông cổ chiền. trên đường đi, nguyên cùng với chuẩn văn liên tục nói về những chủng loại quỷ tồn tại trong nhân thế. ở vùng tây bắc có họa bị quỷ, chuyên lấy da của những phụ nữ xinh đẹp để mà làm thức ăn. còn ở vùng đồng bằng sông cổ long Lại có không ít thầy phụ thủy luyện thiên linh cái Để cứu người hại nhân Nguyên nói Thiên linh cái Cậu thấy nó như thế nào? Vâng Chủng văn nghe câu hỏi của Nguyên liền đáp lại mà không cần suy nghĩ Ừm, Nói tới thiên linh cái Kỹ thuật cũng giống như là thuật luyện ngũ quỷ của đầu gia vậy Chẳng có gì dữ dội cả Nhưng mà có thể dùng nó để chiêu tại Thì vẫn được đó Nguyên nghe tới vậy thì mỉm cười Ước mắt nhìn lên bầu trời Nhìn ký trời đã chuẩn bị hạ xuống Anh không khỏi nhíu mày. Chuẩn văn hình như cũng đã phát hiện ra Có sự lạ ý nhìn lên bầu trời Miệng không khỏi kinh ngạc à, Không phải hôm nay chẳng phải là chính dương hay sao Tại sao lại xuất hiện hiện tượng này chứ Trên bầu trời lúc này Đang quang tạnh Đến một bóng mây đen cũng chẳng có Mà lại xuất hiện vô số tinh quang mờ ảo đang lặp lợ ở phía trên. Đây chính là hiện tượng quỷ xa gián đậu, hiện tượng mà các pháp sư đều e ngại nhất. Quỷ xa gián đậu, chỉ trên cái tên của nó đã nấu lên tất cả. Quỷ xa là một cái xe ngựa ngày xưa, nó là vật thông dụng đưa đón các quan lại ở dưới âm tạo, nhất là những quan tự tam phẩm trở lên, mỗi lần di chuyển đều có hàng dạng âm binh đi theo để bảo vệ người ngồi ở bên trong. Hiện tượng này ở trong huyện Môn Chỉ ghi nhận được 2 lần nó xuất hiện Lần đầu tiên nó xuất hiện vào thời nhà Tần Chính là lúc Tần Thủy Hoàng trong mạng Trước lúc Trang Sơn của mình Trôi vào thai Hạng Vũ và Lưu Bang Lần thứ 2 chính là lúc Thiên Triều Dẫn quân tấn công Đại Việt Trong trận chiến tốt động, chúc động Sau 2 lần này Dường như nó biến mất hoàn toàn Nhưng không ngờ hôm nay lại quay trở lại không biết nó có mang đến cho huyện môn một trận mưa gió máu tành nữa hay không đây không bao lâu một cơn mưa đổ xuống khiến cho hai người nguyên và văn phải tìm một nơi để trú tạm ở một làng cách không xa vị trí của hai người bọn họ đang chờ cho cơn mưa nhẹ bớt đi lúc bấy giờ có một bóng người đàn ông phát trên dài một cái bao tải bước đi trên con đường đất ông ta vừa đi vừa cười, <cười> Không còn bao lâu nữa đâu Không còn bao lâu nữa đâu Mọi thứ sẽ quay về vị trí ban đầu của nó thôi Lúc này Cả hai đang ngồi với một tán cây lớn để trú mưa Quyết nhân còn đang đâm chiêu suy nghĩ về hiện tượng lúc nãy Được một lúc anh mới nói Quỷ sa gián đậu. vâng à Cô nghĩ lần này sẽ là cái gì đây Là chiến tranh Hay là nội bộ quyền môn sẽ gặp nạn giống như năm xưa Chửng Văn ngưng thần ngồi một bên không trả lời. Bà Y đưa ánh mắt của mình nhìn về phía xa xăm, từ từ cất tiếng: Ây, là phúc hay quả? Còn phải đợi xem nó rút cuộc là chuyện gì nữa. Thế gian này ai biết được nó sẽ xuất hiện như thế nào chứ, đúng không?" Hết sau giờ một hơi khí lạnh, chuẩn Văn nhăn mày nói tiếp: "năm đó, Văn Thị gặp quỷ sa gian đầu." Quả đúng là không dễ dàng gì thoát được Hôm đó Phan Thị Ba Pháp Sư có pháp lực cao nhất trong gia tộc Đều chết dưới tay một con tạ linh đó Tôi còn nhớ con tạ linh ấy bị phong ấn Ở dưới chân tượng tổ của gia tộc Thì mới chịu yên chất Hai người bọn họ Mỗi người kể một chuyện Cứ như vậy cho đến khi trời chập tối Mưa cũng dần tạnh đi Ở trong đêm thanh vắng Không có tiếng động nào Hai người trảo bước trên con đường đất Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Bất giác, Nguyên đột ngột dừng bước. Vì nghe thấy giống như có tiếng một ai đó đang nói cái gì. Còn chưa kịp nghe được, thì chuẩn văn đã nói vào tay. Nè, mọi lần, trời lại chuẩn bị chuẩn mưa nữa rồi. Ở phía trước có một cái làng. Chúng ta tới đó xin trú một đêm đi, cũng không có sao đâu. Nguyên nghe vậy thì cũng dội dàng chạy theo phía sau lưng chuẩn văn. Hai người một trước một sau bước vào trong làng Nam Hạ. Đi vào trong lạng, Nguyên bất tri bất giác Lại ngửi được một tạ khí thoang thoáng ở quanh đây Nhưng xem ra, tạ khí này ở đây đã khá lâu rồi mới tán Cũng có nghĩa là thứ để lại tạ khí này đã chạy rất xa rồi Đuổi theo cũng vô ích thôi Nghĩ vậy, Nguyên cũng bỏ qua cái mùi tạ khí kia Mà bước vào bên trong lạng Thấy ở đây mọi nhà đều đã đóng chặt cửa, tắt đèn Bầu không khí bên trong cũng bị động Mang lại cho người ta một loại cảm giác Vô cùng khó thở à, Là cảm giác gì như thế này Nguyên nhân mày khó chịu Đưa ánh mắt đảo nhìn xung quanh Thì cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ Trong lòng thầm nói à, Chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi Nhưng không Ngày đúng khoảnh khắc đó Nguyên ngửi thấy một cái mùi máu tanh Phản phất trong không khí Trong thần trí của anh vừa nghĩ không xong thì lại có một tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ giang lên giữa đêm. chuẩn văn cũng nghe thấy, ý giật mình nhìn về nơi âm thanh phát ra. cùng lúc nguyên và văn đều trút pháp khí của mình, hai người nhanh chóng chạy về phía mà tiếng hét giang lên. khi tới nơi, mọi thứ hiện ra trước mặt hai người nguyên và văn chính là một cảnh tượng hải hùng. ở dưới đất, máu tươi văng tung tóe, là một mảnh đất phủ đầy hoa cỏ. Đều biến thành màu đỏ tươi Bên cạnh là từng lớp da Tảng thịt, khúc xương Vẫn còn động máu Nằm trải rác khắp nơi Giống như người kia đạp dính một quả mịn Cho nên mới bị nổ ra tan sát vậy Nhìn khung cảnh trước mắt mình Nguyên không khỏi trấn kinh Tuy là Pháp Sư đã thấy không ít thi thể xác chết nằm trải rác đầy đất Đủ mọi cái chết kinh dị Không kém phần quỷ dị Thế mà bây giờ nhìn thấy thứ Ở trước mặt mình Anh lại có một loại cảm giác Như có một vật gì đó đang tự cổ của mình trào ra Nguyên lắc đầu hít sâu vào một hơi khí lạnh Trong lòng thầm nói Trốt cuộc là chuyện gì chứ Chuẩn văn im lặng Đứng một góc quan sát từng bộ phận thi thể trên đất Được một lúc thì y cất giọng nói Cái chết này không bình thường Ở đây không tạ khí Nhưng mà những tảng thịt kia đã thối rửa cả rồi Nghe văn nói như vậy Nguyên cũng quan sát những tảng thịt kia Thì quả đúng y như lời y nói Tất cả đều đã thối rữa, Và không có bất kỳ dấu vết của tàn hồn nào Còn chưa kịp nói gì Thì đã bị chuẩn văn cướp lại Không có hồn phách của người chết Hay tàn hồn nào ở đây Vậy quá trâu ràng rồi Có kẻ muốn giết người nuốt hồn phách Để tu luyện tạ tính của bản thân đó Trong nhân gian luôn truyền tụng lại Con người có tam hồn thất phách Sau khi họ chết đi Qua 7 ngày Tam hồn sẽ cùng với 6 phách còn lại đi về âm tạo Để tiếp tục cuộc sống lưng hội của mình Một phách còn ở lại kia Sẽ luôn luôn ở bên cạnh cái thể xác của mình Gọi là tàn hồn Nên biết từ thời xa xưa Các thầy phù thủy chỉ ham muốn tăng thực lực Tu vi cho bản thân Mà dùng nhiều phương pháp khác nhau vô cùng tàn độc Để đạt được mục đích của mình Một trong số cách đó Chính là ăn hồn nuốt vách của người còn sống Phương pháp này phải giết con người từ từ Để cho bọn họ quán hận mình Để khi vừa chết Lệ khí sẽ bùng nổ ra Như vậy tu vi của những phù thủy hưởng Lại càng cao hơn Không chỉ có phù thủy mà pháp sư Đạo sĩ, tu sĩ Đều sử dụng phương pháp này Để gia tăng đạo hạnh cho bản thân Trong số đó Cũng có không ít người khi luyện không cẩn thận Đã phải trả một cái giá cực đắt Nguyên nói Quả thật Không ngờ có kẻ Lại dám làm trả hành vi tàn độc này Nguyên giữa dứt câu Thì từ xa anh đã nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân đang chạy tới liền nhìn qua trưởng văn nói có người đến Chúng ta mau tìm một chỗ nào đó Tạm trốn trước đi rồi tính Bây giờ để cho bọn họ nhìn thấy Thì coi mình là cái giết người Lại không tốt rồi Trưởng văn hiểu rõ chấn đề, Cho nên không nói gì Mà đi theo sau lưng Nguyên Tới một cái cây gần đó Một lúc sau Có một đoàn người cầm theo cuốc sẻn chạy tới Trong đám người đều ở độ tuổi khoảng từ 20 đến 30 tuổi Nguyên nhận sơ lược bọn họ một vòng, Thì cảm thấy đám người này Không bình thường một chút xíu nào cả Bởi vì theo phản ứng tự nhiên của con người Khi nhìn thấy cái xác Ít nhiều cũng phải biểu hiện cái gì đó Nhưng đám người này không hề tỏ ra sợ hãi Mà ngược lại rất bình tĩnh Giống như bọn họ đã quá quen với những việc này Quan sát từ xa Nguyên thấy hình như bọn họ Đang nói với nhau chuyện gì Thân là một pháp sư Tuy không có năng lực nghe giống như các loại yêu tinh Trong chốn rừng sâu núi thẩm Nhưng cách để nghe những gì Người khác nói vẫn có Anh im lặng Lấy ra một con hạt giấy màu đen Từ bên trong người Anh vừa động thần niệm Thì ngay lập tức con hạt giấy Như được thần lực phụ trợ Nó bay lên bầu trời Rồi bay tới gần đám người kia à, Lần này nữa là vụ thứ ba trong năm rồi đó Ừ Tao nhớ bình thường á, Nó chỉ bắt một người trong một năm Không biết tại sao năm nay Lại bắt nhiều người tới như vậy nữa à, Hay là thằng quan lần trước lỡ mộm Chọc đến nó Cho nên năm nay nó mới hoàn hành như vậy Ừ hay là mình đi kêu ông trưởng làng Đi tìm ông trắng đi Chúng mày Tao nghĩ cứ như thế này thì không xong đâu Trời tao cũng đồng ý với cách của thằng Năm đó Tụi bay nghĩ coi Để nói như vậy á Thì chẳng khác nào mình đem mạng sống ra đùa cợt chứ quỷ dữ chứ Trời ơi, tụi bay điên hết rồi hả Ông Trấn là người từ xứ Nam Dương đến đây Tụi bay nhờ ổng cũng như vậy thôi Có khi còn trước quả cho thân đó Cả đám người thi nhau bàn luận Trong chốc lát Thì bọn họ im lặng tu gom đóng thi thể còn sót lại của nạn nhân xấu số kia Trước khi đi Bọn họ cắm xuống giữa cái nơi Mà máu vương vãi nhiều nhất Một cây tre được sơn màu đen Sau đó Cả đám người nhanh chóng chạy về phía ngôi làng Mà lúc nãy Nguyên vợ văn đã đi qua Không bao lâu sau Con hạt chế quay dậy Nghe được đoạn hội thoại của đám người kia Nguyên cùng với chuẩn văn cũng không khỏi kinh ngạc Ở đó có cả một ông thầy Pháp đến từ Nam Dương Cũng không bình thường Cộng thêm cái thứ mà bọn họ cứ liên tục nhắc đi nhắc lại nó là thứ gì mà đám người lại sợ hãi tới như vậy chứ? Văn nói. Xem ra tôi với cậu không thể đến cổ chiên trong lúc này được rồi. Đành phải ở lại giải quyết cho xong vụ này trước đã. Đến đây, Phan Chuẩn Văn nhìn vị trí có cắm cây tre kia, thần sắc trên mặt cũng lộ ra sự khó hiểu. Bởi vì tre vốn thuộc tính dương, lại sơn màu đen linh, chẳng khác nào đang muốn lạm phản tác dụng của loại cây này. Ngẫm nghĩ một chút. Trong chuẩn văn là hiện ra ba chữ Trong những quyển sách để lại của Phan Thị Chính là Chiêu tà thuật Dạng vật trong thế gian đều là như vậy Tất có chiêu giống như bộ chú vậy Bộ có muôn dạng loại bùa Và muôn ngàn cách sử dụng khác nhau Trong số đó Có một loại phù gọi là tà phù Ở trong quyền môn Còn gọi những người kia chính là tà sư Chuyên sử dụng những trí âm trí tà để tu luyện Có một truyền thuyết còn nói Bọn họ thường xuyên lai dạng ở nghĩa địa Và những nơi có âm khí nặng giống như mộ huyệt Hay cổ mộ ngàn năm để mà tu luyện Thời xưa Những tên trộm chính là dùng tà sư Để mà tìm mộ huyệt Và lăng mộ đế vương Bởi vì những người này Chỉ có đúng một phần dương khí Còn lại đều là âm khí bao phủ khắp cơ thể Chẳng khác gì một quỷ hộn có thân thể biết đi Nhưng bọn họ cũng sớm đã không còn xuất hiện trên nhân gian. Vì thứ bọn họ luyện chỉ có một con đường là chết đi thôi. Nói là không còn xuất hiện, nhưng không có nghĩa là không còn ai tu luyện loại thuật này. Vào cái lúc Khơ Me Đỏ tấn công vào ba chúc An giang thì có một nhóm tà sư xuất hiện, định đoạt lấy thi thể của những người tu luyện thì bị bên phía Nam Tông phát hiện ra. Cho bị phế hết đạo hạnh, buộc phải quay trở về làm người thường. Trùng hợp ở Nam Dương ngày nay Cũng bắt đầu có người tu luyện loại pháp thuật tại chủng này Đem những chuyện kia nói lại cho Nguyên biết Cả hai người bọn họ cũng đã đoán ra được phần nào câu chuyện Chắc có thể cái ông trấn kia Cũng chính là hung thủ trong vụ này Không được bao lâu sau Thì trời lại bắt đầu chuyển sang ngày mới Đợi đến giữa trưa Nguyên cùng với Văn Đóng giả làm hai lãng cách đi vào trong lạng Cảm giác bây giờ của hai người họ Hoàn toàn khác với tối đêm qua Tiếng người nói chuyện cười đùa Vô cùng rộn rã Chẳng hề như ban đêm Im lặng tới mức Khiến cho người ta không hít thở được Trên đường vào làng Nguyên chợt nhớ đến con sói Luôn đi theo bên mình của chuẩn Văn Cho tới bây giờ thì không thấy đâu nữa Anh hỏi Con sói là Nam Quy của cậu Nó đi đâu rồi Văn nghe Nguyên hỏi Thì không khỏi mỉm cười Cậu ta nói <cười> đến bây giờ còn mới nhận ra sao Tôi ra lệnh cho nó quay về gia tộc Thông báo một chuyện rồi Có thể rất lâu nữa nó mới quay lại đó Người nghe xong cũng không trả lời Anh chỉ im lặng bước đi trong làng Và dò xét xung quanh Cho tới khi tới một cái nơi Giống như một quán nước Ở thời Trung Cổ Bước đến đây Anh cảm thấy tự bên trong cái quán nước này Đang phát ra rất nhiều tử khí Tử khí chỉ xuất hiện khi có người chết không lâu hoặc là người sắp chết. Nhưng mà thông thường tử khí sẽ không trạo ra ngoài quá nhiều. Nếu không đứng gần người đó, cho dù có là thần thánh cũng không thể nhận ra được là cái người đó đang phát ra tử khí. Không đợi cho Nguyên kêu thì Văn đã bước vào bên trong quán nước. Có thể nói ở đây cũng không có nhiều khách. Nhìn trang phục của những người đang ngồi trong đó chắc chỉ là lãng khách qua đường giống như bọn họ vậy thôi tiếng vào bên trong Thì bà chủ của quán nước đon đã đi ra Nhìn thấy hai người Thì liền niềm lỡ nói à, Không biết hai vị từ đâu đến làng chúng tôi Có việc gì không Nguyên và Văn nhìn nhau Không nói gì Nhưng trong tâm của bọn họ đều hiểu rằng Ngôi làng thật sự không bình thường Văn gật đầu một cái Rồi tiến lên phía trước Nấu với bà chủ quán nước À Bọn tôi muốn tìm nhà của một người bà con xa trong làng Không biết chủ quán có thể giúp chúng tôi được hay không. À, vậy sao không nói sớm? Hai cậu tìm người trong làng Nam Hạ hay là Bắc Thượng? Chuẩn Văn biết bà chủ quán đã trúng lưỡi câu của mình, cho nên y cũng không nhanh không chậm, mà điều chỉnh câu chuyện của mình vừa mới nghĩ ra để môi thông tin xung quanh cái vùng này. Được một lúc, khi lấy được một số thông tin quanh làng Nam Hạ và Bắc Thượng. Làng Nam Hạ chính là chỗ hai người bọn họ đang ở đây Còn làng Bắc thì quanh năm rất ít người ra dạo Theo lời bà chủ quán nước nói Ngày trước có một ông thầy Pháp Tự xứ Nam Dương đến Quyên ngồi trên ghế Nghe vậy cũng hiểu ra Ông thầy Pháp mà bà chủ nói đến Chính là cùng một người mà đám thanh niên kia nhắc đến trong suốt cuộc hội thoại tối đêm qua Nhưng là một người mới đến Thì làm sao có đủ tiếng tông để cho bọn họ Phải tìm tới giúp đỡ Và sợ hãi tới như vậy Nguyên thở dài ra một hơi Rồi nhất ly trà đặt lên trên bàn Định cho vào miệng Thì anh mới phát hiện ra Nước trà có một vật gì đó đang ngọ ngoại Theo phản xạ của mình Nguyên liền phun nước trà ra bên ngoài Dẫn chuyển hết toàn bộ dương khí Tích tụ trong cơ thể Xong lên cổ họng, chặn lại Không cho vật kia tiếp tục tiến sâu vào trong cơ thể của mình Chuẩn văn ở bên cạnh thấy tình huống này Cũng chạy đến dò xét xem bạn mình gặp chấn đề gì Khi dụng dương ký chạm tới ký quảng Cậu mới cảm thấy ở hộng của Nguyên Đang có một vật gì đó muốn xông vào bên trong cơ thể của anh Phan nhanh chóng vận dụng lực lượng vào bàn tay của mình Đấm một phát vào bụng Nguyên Khiến cho vật kia Cùng với những thứ lúc nãy mà Nguyên vừa uống dạo Bị đẩy hết ra bên ngoài Nhìn thấy tình cảnh như vậy Những người dân xung quanh Cũng chạy tới hiếu kỵ xem Một lúc sau, Kinh Nguyên đã ối ra hết toàn bộ những thứ có trong bụng của mình ra Để lại trên đất là một đống bầy nhầy hôi thối Cùng với một đám dung bọ đang bò qua bò lại Những người đứng xung quanh xem thấy cảnh tượng như vậy Thì ai cũng đều trùng mình khiếp sợ Có một số người khi nhìn thấy cảnh này mà cũng nôn mửa theo Trong thoáng chốc, xung quanh bốc lên cái mùi tanh tưởi của cá, của thịt Cứ như vậy mà mọi người dần dần tản đi hết Chỉ để lại hai người Nguyên vợ văn Từ đầu cho tới bây giờ Chuẩn văn vẫn luôn nhìn chầm chầm Vào đám dung bỏ kia Không chớp mắt dù chỉ một lần Trong đầu y lúc này đang có vô số suy nghĩ hỗn tập Lẫn lộn với nhau Bất tri bất giác, Anh nhớ lại hình ảnh của mình Trước khi trời khỏi nhà Kèm theo lời căn dặn của vị sư phụ già Hình bóng vị sư già lại xuất hiện trong mắt anh Sư nói Trưởng Văn à Con hãy nhớ một điều Nếu như sau này gặp lại sư huynh Con nhất định không được nương tài Bởi vì nếu nương tay Sẽ không thể quay đầu được đâu Hình bóng của người biến mất đi Thay thế bằng khung cảnh Ở một ngọn núi nào đó Trước mắt của y lúc này Hiện lại hình ảnh một người trung niên mặc đạo bạo Dán dẻ ngông cuồng, tự cao tự đại Trong tay của hắn giữ một đoạn kiếm màu đen Trên thân kiếm Cắt những nét chữ màu vàng kim sáng bóng Chỉ về phía trước Như đang thách thức đám người Đứng bên cạnh chuẩn văn Có vô số người khác dương kiếm Chỉ về phía hắn ta mà hô quán Kẻ đội chém, kẻ đội giết Văn <cười> thành nhân Người thân là danh gia thế tộc Mà lại tu luyện tà đạo phản bội sư môn, lừa thầy gạt bạn chúng bằng chúng bằng à chuẩn văn đang trong dòng suy nghĩ miên man khi nghe thấy tiếng gọi của nguyên làm cho anh giật mình tỉnh lại văn tuy đã lấy lại được tinh thần nhưng trong đầu của anh vẫn không thể ngừng nghĩ về những sự kiện kia chuẩn văn liếc mắt nhìn xuống đất thì thấy đám dung bọ kia đã biến mất không còn lại gì nữa cậu dựa lưng vào ghế thân sắc lộ ra sự mệt mỏi cùng với buồn bã Nguyên thấy dáng vẻ của hắn ta Thì không khỏi lắc đầu Anh nói: "Vâng à Đứng vậy. Đó cho tôi biết Trước cuộc là có chuyện gì đi Nè Chuyện ở đây Chúng ta không cần tiếp tục điều tra nữa Bỏ rời đi thôi Nguyên nghe Văn nói như vậy Thì trong lòng của anh không khỏi suy nghĩ Chắc chắn là Văn biết một chuyện gì ở nơi này Và cậu ta không muốn cho mình tham dự vào Thân là một người tu đạo Nguyên thấy Diệt ở trước mặt Anh không thể không lo Mới ban nãy thôi Trưởng Văn còn là người cứu mình một mạng Khi mà nhìn thấy đám trùng bò kia Cậu ta như đã biến thành một người Vô cùng sợ hãi những thứ đó Và hình như Văn Không muốn đối đậu với nó vậy Trước đây Nguyên cũng từng gặp không ít tình trạng Những pháp sư hay đạo sĩ Khi nhỏ đã sợ hãi một điều gì đó Mà ám ảnh Tạo ra một bóng ma tâm lý Khiến cho bọn họ không bao giờ muốn chiến đấu thêm một lần nào Tuy là pháp sư Nhưng vẫn là con người Vẫn biết sợ hãi Chứ không thể nào mạnh mẽ như những nhân vật trong tiểu thuyết Không sợ trời Không sợ đất được Biết tình trạng của chuẩn văn lúc này cũng giống như vậy Nguyên biết bệnh này Là phải trị từ từ Và cần có sức tác động trực tiếp Đến ngọn nguồn của nỗi sợ Thì mới có thể tiêu diệt được hoàn toàn Mang suy nghĩ như vậy Nguyên kéo văn ra ngoài quán nước Tìm một nơi vắng vẻ không có bóng người qua lại Thì mới bắt đầu tra hỏi nè, Tại sao chúng ta không thể tiếp tục điều tra Cậu nói cho tôi nghe xem chốt cuộc là gì chuyện gì Khiến cho cậu lại trở nên vậy Chủng văn không trả lời Cậu ta bây giờ chẳng khác gì một người Bị mất đi hồn phách là mấy Qua mấy lần tra hỏi Không thu được kết quả gì Chủng văn lạnh lùng đẩy Nguyên ra Cậu ta nói chuyện này không cần cậu phải chúng ta đâu Tôi tự có cách giải quyết của riêng mình Nói xong Văn quay bước đi về một phía vô định Để một mình Nguyên vẫn còn đang thẩn thợ Nhìn theo hình bóng của cậu ta Đang dẫn quốc đi Khi chuẩn Văn biến mất Trong đôi mắt của Nguyên Anh cũng không đuổi theo Mà quay đầu trở về quán nước Vì anh nghĩ rằng không bao lâu nữa Chuẩn Văn nghĩ thông suốt nhất định sẽ quay trở về đây tìm mình. Cho nên tạm thời cứ ở đây đợi cậu ta trước đã. Sẵn tiện, anh cũng muốn môi thêm tin tức của hai cái làng từ bà chủ quán nước. Bà chủ quán vừa thấy Nguyên một mình quay lại thì tò mò hỏi ngay. Ủa, tôi nhớ cậu đi chung với một người nữa mà. Sao bây giờ có mình cậu quay lại vậy? À, không có gì. <cười> cái tên đó nó nói đi qua bên kia chút. Lát nữa quay lại thôi. Mà biết quán nước của mình á. Có phòng nào còn để trống không bà chủ À có đương nhiên là có chứ Bà chủ quán nghe tới vậy Thì vui mừng Liên tục nói không ngừng Trong quán có rất nhiều phòng trống Nhưng mà dạo gần đây cũng ít khi sử dụng Nó hơi bụi bẩm chút Không biết cậu có Bà chủ quán chưa kịp hết câu Thì Nguyên đã gật đầu đồng ý Bởi vì trên cái mảnh đất sông Cửu Long này Tìm một cái nhà có phòng trống Cũng không phải là chuyện dễ dàng gì Chứ nói gì, anh trong những ngày qua chưa bao giờ được ngủ một giấc yên thân. Còn kén chọn vẫn sạch làm cái gì chứ. Nguyên lấy từ trong người ra một số tiền, đưa cho bà chủ. Rồi đi vào trong phòng của mình. Kỳ thực số tiền này là anh được một số người dân ở khúc sông bên kia thương tịnh. Vì đã giúp bọn họ trừ được tai họa, Nên cho anh và Kiên Bạc mỗi người một ít. Câu như là lộ phí trên đường đi. Nhắc tới Kiên Bạc, Nguyên không khỏi thở dài. Vì người này tuy không đồng hành cùng anh quá lâu Nhưng mà hai người cũng có thể nói là một cặp bài trùng Vừa gặp giống như đã quen biết từ thuở nhỏ Nhưng chưa được bao lâu Thì đã chia cách mỗi người một nơi Nguyên bất giác mỉm cười nhìn bà chủ quán Giá bộ lơ đỉnh Giống như chỉ tình cờ nghĩ ra mà hỏi à, à, Bà chủ à Ở làng mình à, Không biết có chuyện trẻ con mất tích Hay là gia cầm bị trộm hay không bà chủ quán ngẫm nghĩ một chút rồi như nhớ ra chuyện gì bà giỗ tay một cái rồi nói à mấy chuyện mất tích hay trộm cắp rồi thì không có nhưng mà trước đây có một cái sự kiện từ làng thượng truyền xuống đó họ nói là trên làng bắc á, có một con quỷ thành tinh nó giết mấy người dân luyện cho nên phải mời nhiều thầy pháp cao tay lắm mới bắt được nó đó nhưng mà lâu rồi cũng nghe ai nói tới chuyện đó nữa nghe tới đây thì bà chủ quán thu giọng nhỏ lại như đang thì thầm tôi nghe nói trển con quỷ tinh vẫn chưa có chết mà nó vẫn đang tiếp tục giết người trong làng mấy ông thầy pháp từ lúc trước uh, trừ khử nó xong khi về nhà cũng chết bất đắc kỳ tử luôn với lại làng thượng từ trước tới nay không có giao tiếp nhiều với làng hạ chúng tôi cho nên mấy cái chuyện này chỉ có mình tôi biết thôi à Nguyên tư rằng một bên vẫn nghe câu chuyện của bà chủ Nhưng lại âm thầm quan sát xung quanh cái quán Tử khí phát ra lúc mà hai người bọn họ phát hiện Đã tán đi gần hết Vậy cũng có nghĩa là đêm qua Ngoại trừ hai người bọn họ có mặt ở làng này Thì vẫn có một thứ gì đó vô hình Đã để lại những cái mạng tử khí kia Có thể mục đích của nó là muốn cảnh cáo bọn họ Không nên xen vào những chuyện xảy ra ở hai cái làng này Vậy là nó đã thoát ra ngoài rồi Vậy tại sao làng hạ vẫn còn bình yên như vậy chứ? Tối hôm qua, Nguyên còn nhớ lời nói của đám thanh niên kia. Nói là sự việc như vậy đã xảy ra ba lần trong một năm rồi. Chuyện người chết cũng không phải là chuyện nhỏ. Làm sao mà không ai biết được chứ? Còn đang suy nghĩ miên man thì có một nhóm người tiến vào trong quán nước, ngồi cách chỗ Nguyên không xa. Thấy có khách quen tới quán và chủ nhanh chóng tới niềm nở tán dốc với nhóm thanh niên kia. Nguyên thì không nhìn kỹ. Nhưng qua giọng nói, anh cũng có thể nhận ra được. Đây chính là nhóm thanh niên tối hôm qua mình đã gặp. Anh giữ im lặng không lên tiếng. Giáo bộ nhìn ra ngoài xa xăm, Giống như đang chờ một người bạn vậy. đâu lâu lắm rồi mới thấy cậu Năm, cậu Quang ghé tầm quán nha. Không biết bữa nay có chuyện gì vui vậy. Người tên Quang ngồi trong bàn. Cười lên rồi nói với bà chủ <cười> Bà khách khí quá rồi đó Hôm nay trên làng thượng Mới làm cái lễ Còn bộ lớn lắm Anh em chúng tôi cũng được hưởng ké Tại vì cái lễ cũng có chút tiền đó mà Có điều bà không biết chứ Cái ông trấn gì đó vừa mới tới Đã giải được cái bùa gì mà yếm trên người tôi đó Nghe đến đây Thì cả đám người đều cười ầm cả lên Bà chủ quán cũng cười Tra chiều thú vị lắm Rồi bà tiến vào bên trong nhà, đem ra mấy cái gối đưa lên bàn cho cả đám. Nguyên liếc mắt nhìn qua thì biết ngay, đó là thuốc viện. Nguyên nghĩ sẽ không thu được thông tin gì từ đám thanh niên này, cho nên anh đứng dậy, bước vào trong phòng của mình. Bên ngoài vẫn là tiếng đám người đó cười cợt khoái trá, giống như là đang gặp những thứ mà mình hằng mơ ước vậy. Cho không biết từ lúc nào, Nguyên đã trơi vào trong giấc mộng say. Mãi cho tới khi màn đêm buông xuống, Anh lại ngửi thấy một cái mùi dị thanh tủy, Phản phất bay trong không khí. Vừa tỉnh lại, Nguyên Sóc mình dậy, cho mang theo pháp khí chạy ra bên ngoài. Lúc này một viên ngọc màu trắng rơi ra, khiến cho anh giật mình phải đứng lại. Đó chính là viên đan của cự thú Bạch Hổ đã chết ở thất sân. Anh quay lại nhặt nó lên, nhìn ngắm thật kỹ càng, trời thốt lên. Quả là tuyệt phẩm. Dứt lời Nguyên nhét viên đạn vào trong cái túi Mà anh luôn mang theo bên người Cho anh đứng dậy trở bước định ra ngoài làng Xem xét cái mùi thanh tuổi kia Trốt cuộc phát ra từ đâu Nhưng mà khi tới cửa chính Thì anh mới phát hiện Nó đã bị chặn bởi rất nhiều thanh gỗ kỳ lạ Nguyên thấy dậy tiến tới gần cửa Quan sát một dòng Những thanh gỗ đang chắn Chúng được cắt một loại phù văn Và cùng một cách dẻ Rất rõ ràng Những thứ này là do cùng một người khắc lên ờ, Nhưng mà tại sao cái nét vẽ này Lại quen thuộc tới như vậy chứ Nghĩ đến đây Một hình ảnh khác lóe lên trong đầu của Nguyên, Chính là thanh trúc màu đen xuất hiện Ở đêm hôm trước Nét vẽ cũng giống như những thanh gỗ này Chỉ khác ở cách dụng phụ văn thôi Mọi chuyện ở đây Quả là không đơn giản như mình nghĩ rồi Nguyên thầm nghĩ ngày mai phải giả dạng một thầy bối để tiến vào bên trong làng Bắc Thượng thăm dọ, để xem có thu được tin tức gì vì nguồn gốc của mọi chuyện đang diễn ra ở đây hay không. Nghĩ như vậy, Nguyên quay trở dậy, lấy con hạt giấy màu đen, rồi tạo ra thêm một âm dương trận xung quanh để bảo vệ thân thể của mình. Trong cái lúc anh đang điều khiển con hạt giấy đi xem xét tình hình ở làng Bắc Thượng. Bố trí hoàn thành Nguyên bấm độn Âm thầm tính toán Miệng khẽ nhếch lên Nở ra một nụ cười ma quái <cười> Đúng là ông trời giúp ta mà Giữa đúng lúc Nam Tàu bắt đầu Cũng xuống Trần gian để bắt người Ta có thể mượn thần lực của hai người bọn họ Để ẩn thần Mà không để cho những tên pháp sư khác phát hiện ra Dứt lời Nguyên dùng thần niệm của mình điều khiển con hạt giấy Bay ra ngoài cái quán Qua đường cửa sổ Theo lời chỉ dẫn của bà chủ quán Anh nhanh chóng điều khiển con hạt Sang hướng đến lạng Bắc Thượng Trong truyện thuyết nhân gian của Việt Nam Có một số câu nói đã tự rất lâu đời Nam tạo bắt đẩu Kỳ xưa Bàn tổ và trang tử Là hai người xa lạ vô tình gặp nhau Trên con đường tầm sư học đạo Vì là người chung chí hướng Cho nên cả hai người bọn họ quỷ trước đất trời Kết nghĩa quân đệ Sau này khi cả hai học hết những lời của sư phụ giảng dạy Thấu hiểu được cõi hồng trần ban tổ và trang tử Được gọi đến đại điện để sư phụ nói chuyện Bọn họ vừa đến bậc thang dẫn đến đại điện của sư phụ Thì nghe thấy tiếng nói của ông phát ra Hôm nay Ta gọi hai con đến Không phải là gì để dạy cho các con điều gì nữa Bởi vì hai con đã biết nhiều hơn ta tưởng tượng Cho nên hôm nay Ta cho các con xuất sơn quay trở về quê nhà Lập đàn giảng đạo Giáo hóa chúng sinh trong nhân thế Giúp ta hoàn thành tâm niệm cuối đời này Trang tử vừa định nói gì đó Thì ở bên cạnh Sư huynh bàn tổ đã tiến đến một bước Quỳ xuống dập đầu ba cái Trang tử thấy vậy cũng làm theo Dùng đại lễ trình trọng Bái tạ ân đức của vi sư Đến lần thứ ba Thì tiếng nói của ông lại gian lên Được rồi, bàn tổ trang tử à? Hai con nên nhớ, không được tham gia chiến loạn, chỉ nên truyền dạy đạo pháp cho chúng sinh trong nhân thế. Như vậy là quá đủ với vị sư già ta rồi. <cười> bàn tổ cùng với trang tử lại một lần nữa quỳ xuống bái trước cửa điện sáu lần, rồi quay bước đi xuống núi. Bởi vì trong môn đã có quy tắc, khi đệ tử đã được xuất sơn. Thì không thể gặp lại được sư phụ mình Hai quân đệ bọn họ chia tay nhau ở dưới núi Mỗi người đi về một hướng Bàn tổ khi quay về quê nhà Đã mở đàn giảng đạo cho chúng sinh Ông thu nhận được hai vị học trò tâm đắc của đời mình Nhưng hai đứa chúng nó không sống được bao lâu Thì đã bỏ mạng trên chiến trường khốc liệt Ở chúng hồng trận Sau khi chết Cả hai người được trao tặng hai quyển sổ sinh tử Phân tra làm nam tạo và bắt đầu bọn họ có quyền hành xóa tên bất kỳ ai trong sổ sinh tử qua chừng ấy năm nam tàu và bắt đầu một lần nữa gặp lại nhau tuy bây giờ đã là quan gia của cõi âm nhưng tình cảm của bọn họ chưa bao giờ phai mờ đi bất giác khi gặp lại họ chợt nhớ đến cảnh dị sư già ngày nào nghĩa mộ của ông ấy ở trên dương thế không có ai chăm sóc cho nên bọn họ mang thân sát phạm quay trở về cố hương Thì thấy dọc bờ sông có một ông lão tóc trắng bạc như tuyết khuôn mặt phúc hậu Đang ngồi câu cá trên sông Người ấy không ai khác ngoài bàn tổ Là người thầy năm xưa của hai người Thế nhưng Chắc có lẽ vì hình dáng và dung mạo đổi thay Cho nên Nam Tào và Bắc đẩu không nhận ra ông Cả hai người bước tới hỏi ông lão Cụ năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi ạ Cô già cười lớn sảng khoái nói à. <cười> ta nằm này cũng hơn 800 tuổi rồi đó. Hai người trẻ tuổi các người đến đây đi làm cái gì? Nghe thấy cụ già nói như vậy, nam tạo bèn hỏi: "Vợ, không biết cụ tên là gì?" "À, ta họ Bàn. Còn tên thì không nhớ rõ đâu. Các người mau đi đi. Ở đây là mấy con cá của ta chạy hết rồi nè." Vừa nói, cụ già vừa phất tay áo đuổi hai người bọn họ đi Nam Tào và Bắc Đậu cũng không ở lại Mà nhanh chóng trời đi Vì nghĩ không thể tìm được mộ của cố nhân Quay trở về cõi âm cả hai người đồng thời mở sổ sinh tử Thì thấy chỉ có duy nhất Một cái tên có họ bàn thôi cả hai người nhìn nhau Kẻ gật đầu nói Xóa Nói xong Nam Tào và Bác Đỗ đồng thời lấy ra một cây bút lông Gạch cái tên trên sổ sinh tử của mình Đúng lúc này thì cái tên họ bàn kia biến mất trên sách sinh tử Của phán quan dưới âm Tào Trên trận thế lúc đó Có một tiếng thở dài gian lên Trang tử ngồi trong thiền phòng Mặt khuôn mặt buồn bã Nhìn quẻ tượng trên bàn Ông nói Sư Huynh à Đệ cũng không thể giúp được Huynh rồi ban tổ khi đến cõi âm ông cũng không làm quan cũng không ở lại để hưởng thụ cuộc sống khác mà thứ ông muốn là xóa bỏ đi hết quá khứ của mình để làm lại từ đầu cho nên ông chọn cách bước vào luân hồi cho đến khi nam tạo bắt đầu nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong tập 9 Của bộ truyện Ma Tâm Linh Lục Tỉnh Dài Thoại Ký Tác giả Phúc Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào 18 giờ tối mai Với tập 10 của bộ truyện nha